Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đôi chút khác lạ Cậu ấy suốt ngày chỉ ở trong phòng Và trạng thái cũng chầm hơn hẳn so với ngày thường Tật tội nghiệp cho hai bác ấy Họ chỉ có mỗi tiểu bình Vậy mà Kiểu Vy nói mà lòng cô thấm được những giót giả Giao này Kiểu Vy có vẻ lông túng Chúng ta có nên nói những điều mà chúng ta đang tìm hiểu cho mọi người biết không Và mọi người sẽ nói chúng ta thế nào Giao cắt ngang và giọng cô có vẻ chút vô tật Vậy là cậu không đồng ý với ý kiến đó của tớ sao? Miệng vi hỏi lại Tương giao với nền mặt thoáng buồn Không phải vậy Giao bội giải thích Chỉ vì tớ không muốn làm kinh động với mọi người Khi mà mọi chuyện vẫn còn là một câu hỏi Cậu hiểu không? Nhưng mà không may Những chuyện thương tâm này vẫn tiếp tục xảy ra thì sao? Vì nói mà ánh mắt cô Như đang mong chờ tương giao tán đồng ý kiến của mình Cậu nghĩ rằng mình nói ra sẽ ngăn chặn được những chuyện này sao khi mà cậu còn chưa biết đâu là nguyên nhân thực sự đã tạo ra nó. Nghe Giao nói như vậy vì chỉ biết im lặng vì Giao nói đúng. Chỉ khi thực sự biết được nguyên nhân chính xác thì mới có thể ngăn chặn được những tai họa đau thương này. Nếu cậu nói bằng những giả thuyết vu vơ thì làm sao có thể khiến mọi người tin được. Với lại sự thần biết đâu lại bắt đầu từ một nguồn do khác thì sao? Vi chậm lòng suy nghĩ Điều mà mình cần phải làm ngay trong lúc này Là phải tìm cho ra sự thật ẩn đằng sau những, những cái chết kỳ lạ kia Chia tay bây giờ Vi bước về nhà cũng với dòng suy nghĩ Tối nay nhất định Cô phải tiếp tục khám phá những điều bí ẩn còn sót lại Trong ngôi nhà hoang đó Kiểu Vi đăng muốn nhanh chóng làm sáng tỏ những sự việc ấy Vì vậy mà cô và Tương Giao cũng đã hẹn nhau là sớm ngày mai Hai người sẽ đến rừng thiêu tân Sẽ tìm hiểu xem Tiểu Bình có thể lại chút manh mối nào ở đó hay không Buổi tối sầm sập đến Bị nhìn đồng hồ Thấy lại đẹp hơn 9 giờ Cô vẫn ở trong phòng Đôi mi chữ nặng Rồi cô ngủ tiếp đi lúc nào không biết Cô đồng mơ thấy Khải Khương Nhưng không hiểu sao Khải Khương Cứ quay lưng lại với cô Điều đó càng khiến cô giật mình tỉnh dậy Lúc đó đồng hồ đã chỉ 10 giờ 15 phút Vi thạm nghĩ Lại là một giấc mơ nữa về Khải Khương Có lẽ Khải Khương có điều gì đó đang giấu mình Có thể đó là lý do Mà mỗi lần mới thấy Khải Khương Anh cũng quay lưng bước đi Suy nghĩ lan man thêm một hồi Rồi kiểu bi cất bước ra khỏi nhà Cô tiến sang phía ngôi nhà hoang Khi không có tiếng đàn thế lương mời gọi Đứng trước cánh cỏ ngôi nhà Vi thuần thức một hồi Cô đẩy mảnh cánh cửa tiến vào mảnh đất Còn thoang thoảng mùi tai ương chết chóc Luồn lách qua những khóm cây bụi cỏ Qua những cây, những cây sồi già cỗi diêu phong Sau một hồi Kiểu Việt cũng tiến lên được mảnh đất Sân rộng đầy diêu phong xanh mướt Không suy nghĩ thêm được gì nhiều Vi tiến thẳng thì cánh cửa Đang sừng sững hiên ngang Nhưng khi vừa đến nơi Thì bị bụng sững người lại Biện cô khẽ run lên Với sự thăng mang như ngặt quáng Đâu, đâu rồi Sao lại không thấy gì cả Trước mặt Vi Cánh cửa trong trơn xỉn đen màu gỗ Chẳng có hoa văn hỏa tiết nào cả Những sự việc liên tục Biến đổi trước mắt Vi Làm cho cô thấy tâm hồn mình Như càng thêm dao động Giọng cô như thiếu hẳn sự tự tin Chẳng lẽ Mình được gặp vấn đề về thần kinh thật ư Không biết Vì phải tự hỏi mình Cái câu hỏi này đến bao nhiêu lần nữa Cô đẩy mạnh cánh cửa tiết vào bên trong Nhưng bên trong chỉ thấy một cảnh vật đổ nát hoang tàn Cánh cửa mang hai chữ vọng xuyên Giờ cũng chẳng thấy nữa Cái hành lang sâu hút nữa Cũng chẳng thấy nét vẽ của quái nào cả Và đến căn phòng Có những bức di ảnh và bức tranh Được vẽ cảnh non nước kia Thì bị cũng hoàn toàn thấy chưng hừng Căn phòng lúc này chẳng có gì ngoài những thứ đổ vỡ Được thời gian bài chia một cách cầu toàn Dường như Bì đang dần mất sự tự chủ Cô chạy về phía cuối hành lang, nơi căn phòng cuối cùng có bức họa cây gạo tật nguyện. Nhưng vừa vào tới nơi thì mọi thứ lại hiện ra trước mắt, vẫn chỉ là một nỗi thất vọng bao trùm lấy cô. Không có một điều gì khác lạ cả. Những cảnh mà cô đã thấy phải chăng chỉ là ảo tưởng, một sự ảo tưởng hoàn toàn không thể mang lại những căn nguyên. Nếu là như vậy, thì bộ não đang gặp phải vấn đề về thần kinh của cô là điều không thể nào chối bỏ chạy thật nhanh như muốn trốn thoát khỏi cái thế giới u mê đó. Vì cảm thấy đôi mắt và tư duy của mình trở nên nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net